Khẽ thở ra một cái Ngày hôm nay thực sự là đen như chó mực Hết thầy cố gắng đều đã uổng phí Lò ơi Sao mày không dành ra cái gì hữu dụng Để ta được ăn ủi một chút chứ Cả một ngày Ngoại trừ phế vật Sau đó lại biến mất thì không còn một cọc lông Lâm Phạm căm tức chửi ẩm đen Sau đấy câm nín Mà nhắm hai mắt lại Giờ khắc này trong phòng yên tĩnh trở lại gọn lửa trong chiếc đèn dầu ở trên bàn nhảy nhót lung tung, phẳng phất như là đang cười nhạo Lâm Phạm vậy. Đêm càng lúc càng khuya, ngoại trừ ánh trăng cũng mới lác đác mấy vì sao lấp lánh chiếu rọi phần nào, thì tất cả đều chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. À, ta không phục! Lâm Phạm đột nhiên ngồi dậy, đạp chân ra, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Lâm Phạm không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, dần chìm vào bóng tối. Ở một chỗ khác của đệ tử ngoại môn Bên trong đèn đuốc sáng trưng Chứng tỏ chủ nhân nơi này Chưa ai đi vào giấc ngủ Giờ phút này Ở trong phòng Vương Nhiên Phong chậm rãi lấy ra một quyền công pháp Đây là hôm nay hắn mới lấy được từ chỗ dịch sư huynh Nhiên diệt trường Công pháp thiên hạ Chi làm 4 cấp Thiên địa huyền hoàng quyển nhiên diệt trường này Là công pháp huyền gia hạ phẩm Đối với Vương Nhiên Phong Đây không cần cầu gì hơn Đại tử ngoại môn vốn chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng dai Còn công pháp huyền dai Thì đại tử nội môn mới có được Vương nhìn Phong kích động mở ra công pháp Cố ghi nhớ tâm pháp ở bên trong Chỉ cần luyện thành Nhiên diệt trường Thì nghề Minh Dương kia cũng không phải là đối thủ của mình Và nghĩ tới nghề Minh Dương Vương nhìn Phong, Vương Thiên Phong Cảm thấy một bụng tức giận Gã khốn đó lại đi đâm thọc với Dịch Sư Huynh Cũng mày Dịch Sư Huynh nhìn rõ mọi việc Không để ý tới Đương nhiên Vương Thiền Phòng cũng hiểu ở trong lòng Dư Sư Huynh là khinh thường để ý Bởi hắn không đặt nghề minh dương vào trong mắt Vương Thiền Phòng nhớ kỹ từng đoạn tâm pháp Sau đó cất thật cẩn thận vào trong người Ngồi khoanh chân Vận chuyển tâm pháp Cốc cốc Đúng vào lúc đó Vương Thiền Phòng nhớ mày Đã trễ như thế này là ai gõ cửa Cốc cốc Tiếng gõ cửa nối liền không dứt Đến đây, đến đây, đêm hôm không cho người ta ngủ sao?" Vương Thiên Phong cau nhỏ. Mà khi Vương Thiên Phong mở cửa, lại sừng sốt không thấy bất kỳ ai ở ngoài. Hắn thò cổ ra nhìn quanh, sau đó mắng vài câu rồi đóng cửa lại, trở lại ngồi xếp bằng trên giường. Cốc cốc. Giờ khắc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đấy? Lần này Vương Thiên Phong không có xuống giường, mà là không kiên nhẫn hồ. Vương Thiên Phong thấy người ở bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa Nhất thời tức giận đến tái mặt Sau đó lập tức xuống giường mở cửa Thế nhưng làm cho Vương Thiên Phong càng thêm hỏng mắt Như lần trước ở bên ngoài Chẳng có ai hết Ai? Đi ra cho ta! Giả thân giả quỳ Giả giả đập chết người đấy! Vương Thiên Phong chửi ẩm lên Lâm Phàm trốn ở một góc kín đáo gần đó Nhìn Vương Thiên Phong gào thét mà cười thầm tâm tình buồn bực lúc nãy đã bị quét sạch không còn một mống. Mà khi Vương Thiên Phong đóng cửa lại, Lâm Phàm lại lặng lẽ tiến lên, chuẩn bị gõ cửa tiếp. Chẳng qua Lâm Phàm vừa mới tới mở cửa. Chẳng qua Lâm Phàm vừa mới tới cửa thì Vương Thiên Phong lại đột nhiên mở cửa ra. Lâm Phàm cả kinh, hiển nhiên là bị hoảng sợ. Không ngờ Vương Thiên Phong này cũng biết dùng kế. <cười> được lắm thì ra là tiểu quỷ nhà ngươi xem ra giáo huấn hôm qua còn chưa đủ sao hôm nay để ngươi biết kết cục là cái gì vương thiên phong vừa nhìn thấy là lâm phàm thì không thèm nói nhiều một quyền đánh tới tiểu tử đêm nay để ta xem ai có thể cứu được ngươi vương thiên phong lúc này nổi giận kẻ này nhiều lần khiêu khích mình quả thực là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình ầm một tiếng một quyền ẩn chứa toàn bộ phẫn nộ của vương thiên phong đánh lên người của lâm phàm Trong mắt của Vương thiên Phong Lần này gã kia không trọng thương thì cũng phải liệt dở Chúc mừng bất diệt ma thể Cộng 10 Cái... Cái quỷ gì vậy? Lâm Phạm có chút kinh ngạc Cái quỷ gì? Vương Thiền Phong cũng không dám tin Người... Vương Thiền Phong không dám tin nhìn Lâm Phạm Người này tại sao lại không có việc gì? Mà Lâm Phạm thì lại không nghĩ rằng Người này dễ nhìn chỉ bỏ cho mình Được có 10 điểm kinh nghiệm <cười> hảo tiểu tử Vừa rồi ra ra không dùng lực Để cho người dễ chịu một chút Vương Thiên Phong hiển nhiên không tin một quyền của mình Lại không làm gì được đối phương Nên tiếp tục gầm lên một tiếng Chuẩn bị suốt toàn lực Để người này hiểu được Kết quả của việc chọc mình là chuyện kinh khủng tới cỡ nào Nhưng lập tức vẻ phẫn nộ trên mặt của Vương Thiên Phong biến mất Hóa thành dại ra Lại có một chút đau thương <cười> ta về Chỉ có 10 điểm kinh nghiệm Không có ý nghĩa Lâm Phạm đảo cặp mắt trắng giã Sau đó khinh bỉ xoay người rời đi Đinh Chúc mừng hậu tử thâu đào Cộng 100 Đinh Đánh bại hậu thiên cấp 6 Vương Thiên Phong Cộng 500 Người Người Vương Thiên Phong mấy giây trước còn hùng hùng hồ hồ Giờ ôm lấy đũng quần lệ rơi đầy mắt Ngồi trồm hỗn xuống Cảm giác trứng đau thổi quét toàn thân. Lâm Phạm Ta cùng với người không chết không thôi Vương Thiên Phong Dùng khí lực cuối cùng giống giận Từ trong đền đền tĩnh lặng truyền về câu trả lời khinh bỉ của Lâm Phạm <cười> Gà con chỉ có 10 điểm Lâm Phạm có chút thất vọng Vương Thiên Phong hậu thiên cấp 6 Đánh bình chỉ tăng được 10 điểm kinh nghiệm Những ngày sau phải làm sao qua nổi đây Đại tử ngoại môn Tuy rất nhiều Tu vi cao hơn Vương Thiên Phong không phải là không có Nhưng hơn kém một hai cảnh giới thì lên được bao nhiêu điểm kinh nghiệm Ai... Lâm Phạm thở dài Hàm chưa hết muôn vằn muộn sầu muộn Trong lòng trung thành của Lâm Phạm Với Thánh Ma Tông cũng không có cao Dù sao khái niệm này không hợp với người hiện đại Thế nhưng cũng có vài người trong Thánh Ma Tông Để cho Lâm Phạm rất có hào cảm Ví dụ như là hai người nghê sư huynh Cùng với Doãn Sư Huynh Lâm Phạm tha thần đi trên đường Đến khi mỏi chân dừng bước thì hơi ngạc nhiên. Đây không phải là nơi của Hàn Lục Hàn Sư Huynh sao? Đối với Hàn Sư Huynh, Lâm Phàm có chút thất vọng. Hắn sử dụng hầu tử thâu đào là hy vọng Hàn Sư Huynh có thể phát huy ra phong cách lão tiền bối, cầm đầu một chút trò hay để hiến điểm kinh nghiệm. Nào ngờ Hàn Sư Huynh lại coi như là không có chuyện gì phát sinh. Cũng không biết làm sao, mà nhịn tài thật. Hiện giờ thái cấp ma thần tiến dài thành bất diệt ma thể. Hàn Sư Huynh Tu Vi Hậu Thiên cấp 4 Căn bản cũng không có khả năng nâng cấp điểm kinh nghiệm cho Lâm Phạm Thế nhưng Lâm Phạm chỉ nghĩ đến đây Thì cũng nên chào hỏi một câu Gia tăng chút tình cảm Lâm Phạm bè bè ngón tay mỉm cười Kỳ thực mục đích chủ yếu Vẫn là muốn trộn một ít đảo Kiếm chút điểm kinh nghiệm cho hầu tử thâu đảo Nói là làm Lâm Phạm sửa sang lại y phục đầu tóc một chút Sau đó xoa xoa tay Chuẩn bị tặng thêm niềm vui Của khách không mời mà tới. Trong phòng, Hàn Lục vẫn luôn cố gắng tu luyện Chẳng kể ngày đêm Ngoại trừ 5 tiếng nghỉ ngơi Thời gian còn lại quán sử dụng không hề lãng phí Nhập môn muộn Mất đi thời kỳ tu luyện tốt nhất Đồng thời tư chất cũng rất bình thường Ngay khi Nhập môn đã được định sẵn cuộc đời này Không có bao nhiêu thành tựu, Nhưng Hàn Lục cũng không nản lòng Bởi vì hắn có ngọc tịnh mình Hắn tin tưởng chỉ cần có bảo bối này Mình nhất định có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả Dừng lại hậu thiên cấp 4 đã một tháng Đêm nay Hàn Lục chuẩn bị trùng kích hậu thiên cấp 5 Hàn Lục sống luôn khiêm tốn Biết cách ẩn nhẫn Trước khi tự thân Tu Vi đạt tới trình độ nhất định Quyết không mắc Không quá mức cao giọng Giờ phút này Hàn Lục Bừng đến một cây bát xứ nhỏ Trong đó chứa loại chất lòng không biết tên Tàn ra mùi thơm ở trong không khí Hàn Lục người mùi hương Cười nhẹ Chất lòng ở trong chén này đều là uẩn khí đan Mà tông môn phát mỗi tháng Hàn lục vất vả tích lũy 2 tháng Cuối cùng đem mài thành bột Rồi đổ vào nước Đợi lát nữa chỉ cần nhỏ tiên chi lộ vào Dùng xong thì Có thể nhảy thẳng lên hậu thiên cấp 6 cũng không chừng Hàn lục kích động nắm chặt tay Chỉ cần tu vi không ngừng tăng cao Sau này nhất định có hy vọng Khiến cho cao tầng chú ý Chỉ cần cao tầng chú ý Sẽ có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên Không cần túng quẫn như hiện giờ Hiện giờ, chỉ đan dược cấp thấp như là quần khí đan thôi, cũng đủ khiến cho Hàn Lục bí bách hàng tháng. Hàn Lục cầm cái bát, chứa thành quả mấy tháng vật vả. Lại lấy ngọc tịnh bình ra, nhỏ tiên chi lộn vào trong bát. Bát chất lòng vô đã có mùi hương mê người kia, giờ phút này càng thêm mê người hơn. Hàn Lục thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bừng bát, đứng ở cửa, nhìn xuyên qua lỗ thùng trên trần nhà mà ngắm bầu trời đêm bên ngoài. Hàn lục ta Nhất định sẽ trở thành dòng trong loài người Uy hách hoàn vũ Khiến cho thế nhân phải quỳ lạy. Hàn lục thầm quyết tâm Sau đó nâng bát lên Chuẩn bị một ngụm uống hết Rầm một tiếng Hàn sư huynh Sư đệ không mời mà tự tới Muốn huynh cùng trò chuyện mấy câu Không biết huynh có thời gian hay không Lâm phàm tự nhiên như ở nhà Vừa đầy cửa vừa cười hồ lớn Ờ Hàn sư huynh Hàn Sư Huynh đâu rồi? Lâm Phạm thấy trong phòng không có bóng người Nhất thời có chút nghi ngờ Hàn Sư Huynh này là chạy đi đâu không biết Mà lúc này Lâm Phạm phát hiện dưới chân có chút ẩm ướt Vợ nhìn xuống đất đã thấy Có một vũng nước đổ lên trên sàn Hàn Sư Huynh Huynh Huynh Sao Huynh lại đứng ở sau cửa? Lâm Phạm sửng sốt Kéo cửa về Hàn Lục giờ phút này ngây ngốc Đứng ở phía sau cửa Hai mắt vô thần như đã mất đi tất cả hy vọng Thân thể của Hàn Lục khẽ run dày Đôi mắt vô thần Nhìn vũng nước ở dưới mặt đất Đan dược Tân tân khổ khổ mấy tháng Lâm Phạm đào đảo con ngươi Thấy bộ dáng của Hàn Sư lúc này Phản phất như là mất đi cái vật gì đó vô cùng quý giá Lâm Phạm ý thức được Có thể mình là đã gây họa mất rồi Lâm Phạm không biết nên làm thế nào cho phải Gãi gãi đầu ê, ê chết đi nhầm cửa Hàn Sư Huynh Đệ còn tưởng đây là chỗ của đệ chứ à, Thật xin lỗi Sư Huynh <cười> Đệ đi trước nha Lâm Phạm cũng không đợi Hàn Lục trả lời Vội vàng lùi dần Chuẩn bị đóng cửa mà chạy Đứng lại Nhưng ngày lúc Lâm Phạm chuẩn bị rút lui Hàn Lục mở miệng Lâm Phạm nhìn Hàn Sư Huynh Cười ngây ngốc Hàn Sư Huynh có chuyện gì sao Lâm Phạm hỏi Không có việc gì, ngươi đi đi Thân thể Hàn Lục kịch liệt run dày Nhưng vẫn cố nén mà chấn định Khiến Lâm Phạm cũng hơi sợ Người này một mạch nhín nhẹn Có khi nào là nín đến hỏng mất không? Lâm Phạm cũng không nói thêm nửa lời Lập tức chuồn ngay Ngay khi Lâm Phạm đi khuất Hàn Lục mặt mày như thường đóng cửa lại Mà tại một khắc vừa đóng cửa Hàn Lục bạo phát Phù phù Hàn Lục quỳ ở trên mặt đất lệ rơi đầy mặt Nhìn vũng nước đọng trên sàn Hàn Lục ta Tới cùng là làm cái gì ác nghiệt chứ Tại sao lại gặp chuyện như vậy Lâm Phạm Cuộc đời này không giết ngươi Tao ổn làm ngươi Giờ khắc này về mặt của Hàn Lục đã thay đổi Biến thành dữ tận vô cùng Oán khí thông thiên Hàn Lục lệ rơi đầy mặt Sau đó đứng lên Mở hờ cửa Cẩn thận quan sát bên ngoài Xác định bên ngoài không có ai. Lập tức nằm úp sấp trên mặt đất. Giờ khắc này. Trong căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sụp soạt không ngừng. Nếu Lâm Phạm còn ở đây. Tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt. Há hốc mồm. Thật sự. Là quá bẩn mà. dược lực. dược lực vẫn còn. Hàn Lục đang cực kỳ bi thương. Lúc này lại vui mừng như điên. Sau đó điên cuồng liếm đắp. Liếm đất mòn. Đá nát Khiến cả mặt đất lát gạch xanh kia Cũng bị lõm xuống một cái hố Cho đến khi Vũng nước trên mặt đất khô cạn hoàn toàn Hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường Tù luyện Giật lực tán đi hơn phần nửa Hậu thiên cấp 6 sợ là không có hy vọng Nhưng hậu thiên cấp 5 Thì vẫn còn có cơ hội Lâm phàm về tới chỗ ở Cởi giày phủi chân nhảy lên giường Hai tay gối sau đầu Hây xem ra Hàn Sư Huynh cũng không có đơn giản đâu Lâm Phàm tự nhủ mùi thơm từ vũng nước trên mặt đất kia chỉ cần không phải là thằng ngốc thì cũng hiểu được đấy là thứ tốt gì mà Lâm Phàm rất rõ ràng đó không phải là thứ mà một đệ tử ngoại môn có khả năng lấy được còn Hàn Sư Huynh thì suốt cuộc làm thế nào mà cầm tới Lâm Phàm cũng không rõ có điều chuyện này chẳng qua không quan trọng với hắn bản thân hắn có hệ thống đã đủ kinh thiên động địa rồi hôm sau sáng sớm Lâm Phàm luôn tin một câu chim nhỏ dậy sớm có sâu ăn tại nơi cạnh tranh kịch liệt như là ngoại môn Lâm Phàm nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút sáng sớm giữa trưa xế chiều mỗi ngày Lâm Phàm chỉ có ba khoảng thời gian này là thấy được toàn bộ đệ tử ngoại môn thời gian còn lại cả đám đều du rũ ở trong phòng tu luyện ở trong mắt của Lâm Phàm đây là một đám Trạch nam trạch nữ cũng không sợ Trạch đến phát bệnh sau Ghi chú Trạch là chỉ ở trong nhà Không thích ra ngoài giao tiếp Lâm phàm dạo một vòng bên ngoài nhà ăn Đôi mắt sáng người Mà lại gian tà nhìn chăm chú xung quanh Vừa lúc này mắt của Lâm phàm sáng lên Đã phát hiện mục tiêu phía trước Phía trước có hai người đang cãi nhau Đến đỏ mặt tía tai Lúc nào cũng khả năng động thủ Ai, Hai vị sư huynh Bình tâm một chút Chớ có nóng đầy Có việc gì thì cũng từ từ mà nói Đừng có để tổn thương hòa khí mà Lâm Phạm lập tức tiến lên nói Vị sư đệ này Tới vừa lúc đệ phân xử cho Lần trước gã này mượn ta 10 viên uẩn khí đan Nói là muốn phá tu vi Hứa tháng sau Tông môn cấp uẩn khí đan sẽ trả lại cho ta cả gốc Thêm 10 viên nữa Nhưng hôm nay lại rối bay trối biến Đệ xem có đáng giận không có chứ Người mở miệng có thể Có thể hình không quá cường tráng Thần sắc rất là căm giận. Thấy Lâm Phạm xuất hiện, hắn vội kể lệ ngọn nguồn, mong kiếm đồng minh cho mình. Mà vị đệ tử ngoại môn còn lại, cũng không thể nhẫn nhịn được. Ngươi đừng có nói bậy, ta nói trả là trả lãi 10 viên lúc nào. Sư đệ chớ có nghe hắn, lúc ấy ta chỉ nói là trả thêm một viên mà thôi. Lâm Phạm thấy hai người thao thao bất tuyệt, khẽ cười, không nghĩ trong tông môn cũng có cho vay nặng lãi sao. Hay, hai vị sư huynh, nghe đại một lời đi hai huynh có gì để làm chứng không? Lâm Phạm nói không có, ta đây là tin tưởng hắn nên mới cho vay, ai ngờ cái thằng khốn nạn như vậy đổ điêu toa, ta khốn nạn chỗ nào, rõ ràng chỉ lãi có một viên. Lâm Phạm thấy hai người có cãi vã kịch liệt, vội vàng ngăn lại hai vị sư huynh xin nghe đệ một lời được, sư đệ ngươi nói đi đúng. Lâm Phạm nhìn hai người hai vị sư huynh. Hai người hẳn từng đã bằng hữu đúng không? đó là trước kia, bây giờ thì không phải. Ta cũng không có bằng hữu như hắn." Lâm Phàm cười cười, rất là nghiêm túc nói. "Hai vị sư huynh, tình cảm không sẽ có, hai huynh cứ như vậy trở thành cừu nhân, chẳng lẽ không thấy tổn thất sao?" Hai người vừa nghe Lâm Phàm nói như thế, thì cũng ngẩn ngơ. "Hắn trả mời viên cho ta, ta sẽ là bằng hữu như cũ." "Đừng có mơ, ngươi thừa nhận ngươi nói điều ta sẽ tiếp tục nhận ngươi làm bảng hữu. Sau đó hai người lại cãi vã kịch liệt. Lâm Phạm thở dài một tiếng, phẩy tay. Hai vị sư huynh không cần làm gì, chuyện này cứ giao cho đệ. đệ nhất định sẽ làm cho hai người trở lại thành bảng hữu. Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Phạm, không rõ người sư đệ này là muốn làm gì. Mà một giây sau, bọn hắn cảm nhận được sâu sắc rồi. hầu tử thâu đào, đình chúc mừng hầu tử thâu đào cộng ba trăm. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 300. Đinh, chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 5, cộng 400. Chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 4, cộng 300. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn hai người đang ôm đũng quần, thống khổ ngồi trồng hõm trên mặt đất, tiếp đến phất tay bỏ đi, tiếc là không có hiệu ứng xương trắng hay là mây ngũ sắc. Lâm Phàm nghĩ, chỉ cần là có kẻ thù chung là sẽ có thể trở thành bằng hữu, để cho hai người kia Lại có tình hữu nghị thuần khiết Mình phải hy sinh một chút Đảm nhận vai người xấu thì có làm sao Ai bảo mình là người bác ái Thích giúp đời cả chứ Dọc theo đường đi Lâm Phạm gặp không ít chuyện Mỗi một lần Lâm Phạm đều đứng ra làm người hòa giải mâu thuẫn Mặc dù như là thế đối phương sẽ hận mình Nhưng đối với Lâm Phạm Tất cả chuyện này đều không thành vấn đề Dụng tầm lương khổ của ta Cuối cùng Sẽ có một ngày bọn họ sẽ hiểu ra thôi ô, Hàn Sư Huynh Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy Hàn Lục Nhớ tới chuyện tối hôm qua Lâm Phạm có chút ai nấy Hôm nay tâm tình của Hàn Lục không tồi Tối qua thành công đột phá hậu thiên cấp 5 Tuy không lên được hậu thiên cấp 6 Nhưng ít nhất cũng thành công một nửa Mà vừa lúc này Hàn Lục nghe được có người gọi mình Nghi hoặc nhìn xung quanh Nhưng khi chứng kiến người gọi mình Là gã khốn kia Thì hắn đập tức kinh hãn biến sắc Sau đó cúi đầu mà đi nhanh về phía trước Tới khi khuất phát người kia Bởi vì Hàn Lục thực sự rất sợ mình Sẽ không khống chế nổi cảm xúc Mà hùng hằng bóp chết cái tên này Sư Huynh! Sư Huynh! Lâm Phạm hô vài tiếng Thấy Hàn Lục không để ý tới mình Cũng chỉ biết thờ dài một tiếng Sư Huynh này thực sự là quá hẹp hỏi mà Sau đó Lâm Phạm lại khôi phục như thường Tiếp tục đóng vai người tốt giúp các sư huynh đệ trừ ưu giải nạn qua quá trình lâm phàm không ngừng cố gắng hầu tử thâu đào cũng thu được không ít điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp lâm phàm giờ phút này thực sự là quá thỏa mãn hầu tử thâu đào thăng cấp không biết hầu tử thâu đào tiến dài sẽ thành cái dạng gì đấy theo việc không ngừng vận dụng hầu tử thâu đào lâm phàm phát hiện công pháp bất nhập lưu này chỉ cần lên tới cấp bậc nhất định thì cũng là một tồn tại rất cường hãn Xem ra tất cả công pháp thế gian Đều từ đơn giản mà lên Cho dù là công pháp vô thượng Thì cũng đều do người ta sáng tác ra Mà khởi đầu của việc sáng tác Cũng đều phải từ trụ cột nhất Không ngừng mày mò Không ngừng cải tiến Cuối cùng trở thành công pháp vô thượng Hầu tử thâu đạo, Tuy chỉ có một chiêu Nhưng có thể vận dụng thuần thục như thế Thậm chí vượt qua cả ý cảnh ban đầu Sợ là chỉ có một mình lâm phàm Mới có khả năng làm được Cho dù người tạo ra hầu tử thâu đạo E rằng cũng không thể bì nổi Lúc này Lâm Phạm sinh ra một cái khát vọng to lớn Đó là đem hầu từ thâu đào Bất nhập lưu Tiến lên công pháp vô thượng Khi Lâm Phạm đi đến nhà ăn Nhìn tình huống xung quanh Hắn phát hiện có một chỗ đang tụ tập không ít người Lâm Phạm thấy thế rất là vui hey, Xem ra lại có đại sự xảy ra Sau đó hắn nhịn không được Mà đi thẳng bởi phía đó Nhưng khi thấy tình huống bên trong Thì hắn không còn tâm tình vừa xong nữa Vương Thiên Phong Lại là gã chỉ có 10 điểm kinh nghiệm này Lúc này Vương Thiên Phong lại tìm được một quả hồng mềm Người kia hẳn là sư đệ mới nhập môn Nhưng sư đệ này cũng rất là kỳ quái Sắc mặt vô cùng bình tĩnh Có điều lâm phàm nhìn thấy được ánh mắt của hắn Tràn gặp phẫn nộ Loại phẫn nộ này không phải là phẫn nộ bình thường Mà là phẫn nộ muốn băm kẻ trước mắt Thành muôn ngàn mảnh. Người xung quanh cũng đều xì xào bàn tán liền Phương Hàn này Đúng là cũng đủ xui xẻo mà Đúng Và mới nhập môn đã gặp việc này Thật là bi ai Người cút được rồi Vương Thiên Phong nhìn Phương Hàn Rất là khinh thường nói Vương Thiên Phong gần đây làm gì Cũng không xui Cho nên lại kiếm quả hồng mềm mà nắn Cảm giác rất là không tội Lúc này Phương Hàn Nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Thiên Phong Đồng thời cũng hiểu được người đứng sau Vương Thiên Phong Là dịch trùng vũ Giờ chỉ có thể nhìn Sau này nhất định phải đem cái đền khốn kiếp này Băm thay vạn đoạn Còn dịch trung vũ kia Cũng chỉ là một viên đá nhỏ lăn trên đường mình đi mà thôi Phương Hàn tự tin có thể vì hắn Mà có được truyền thừa của ma đế Ma đạo vạn cổ cự đầu Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt Thấy sư đệ mới nhập môn bị Phương Thiên Phong khỉ dễ Cảm giác mình là sư huynh Tự nhiên là có trách nhiệm của sư huynh Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng À, vương thiên phong ngươi lại muốn mất đào có đúng không vương thiên phong còn hung hăng cản quấy nghe được câu này nhất thời sừng sốt tiếp đến nhìn về phía vương lâm phàm sắc mặt hơi đổi cảm giác đúng quần mình có chút lạnh lẽo sau đó hắn không nói nửa câu đặt cơm canh lên bàn xoay người rời đi thấy vương thiên phong rời đi lâm phàm cũng không ngăn cản dù sao chỉ là một con gà 10 điểm kinh nghiệm thôi giữ làm quái gì chứ đa tạ sư huynh Phương Hàn lạnh nhạt nói Sau đó bưng cơm, rời đi chỗ này À, còn có chút cao ngạo lạnh lùng, Không tồi, không tồi Lâm Phàm cười cười hắn vẫn luôn ưa thích người có cá tính mạnh một chút Bởi vì cái loại người thế này Sau khi trưởng thành với thành cây kinh nghiệm xịn đây Mỗi khi mà đêm buông xuống Chỗ của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông Lại trở nên vô cùng yên tĩnh Yên tĩnh thái độ làm cho người ta có chút sợ hãi Thế nhưng mỗi khi tới thời điểm đó Trong màn đêm sẽ có một người Lên rút chạy tới chạy lui Trong khu nghỉ ngơi của đệ tử ngoại môn Hiện giờ chết dí ở trong tông Lâm Phạm không tìm cách thăng cấp Bởi vậy đặt toàn bộ tinh lực lên trước nghiệp vụ Lâm Phạm vốn tính cố chấp Tượng sư đã lên tới cấp 4 Nhưng nửa cái đồ chơi cũng chưa luyện ra Khiến Lâm Phạm không phục Khu vực nghỉ ngơi của đệ tử ngoại môn Cũng có một con đường nhỏ nối thông lẫn nhau Giờ chúng nó trở thành chỗ ẩn thân của Lâm Phạm Thời điểm Lâm Phạm tìm kiếm mục tiêu để hạ thủ Cũng không phải là chọn bừa Mà là tìm những căn phòng mà chủ nhân của nó đã tắt đèn đi ngủ Lúc này Lâm Phạm thành công Tìm được một mục tiêu Bắt đầu ra tay Lâm Phạm đứng cạnh bờ tường vây quanh căn phòng Trực tiếp móc một viên gạch ra Rồi ném vào trong lò lửa Bắt đầu rèn Đinh Chúc mừng dành ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng một. Phát đầu tiên hôm nay vẫn bị xịt, Lâm Phạm cũng chỉ khinh thường cười ha ha. Bấy bê, da da hôm nay khô máu với mì, có giỏi thì cứ biếu da da toàn giác rời đi. Sau đó Lâm Phạm không nói hai lời, bắt đầu chăm chỉ công tác, móc gạch, ném vào trong đó. Thời gian không ngừng trôi qua, Lâm Phạm cũng cảm thấy phát rổ lên. Mẹ nói chứ, có thể cho cao một tí niềm vui được không? Lâm Phạm đò mặt tía tay, hai mắt bốc lửa, lầm bầm nói. Trong lúc Lâm Phạm vùi đầu vào nghiệp đèn rèn đúc, thì ở căn phòng chỉ cách đó một bức tường. Phương Hàn đang nằm trong trên giường, cả người không có một tia khí thức nào. Phương Hàn có được truyền thừa của ma đế, cất bước cao hơn bất kỳ kẻ nào, công pháp tu luyện cũng là công pháp vạn cổ tuyệt thế. Hiện tại Phương Hàn đang tu luyện công pháp ma đế từng dùng, Ma vực Công pháp này nếu đạt thành tiểu thành Thì bản thân có thể mở một thế giới ma vực Ma khí ngập trời Có thể hấp thù ma khí từ trong đó Đồng thời có thể triệu hồi ra các loại ma thần vô cùng cường đại Có điều lúc này Phương Hàn đang ở thời khắc mấu chốt Phong bế bản thân Cô động hạt giống thế giới ma vực Không thể cảm nhận được bất kỳ chuyện gì xung quanh Cho dù có người chửi mắng bên tay Cũng không chút ảnh hưởng nào tới hắn Mặt của Lâm phàm Càng ngày càng khó coi Cả một bờ tường gần như là đều bị ném vào trong đỏ lửa Đinh Chúc mừng dành ra một viên gạch xuất mè Cộng một Đinh Chúc mừng tượng sư thăng cấp Cấp bậc cộng một Lâm Phạm nghe được nhắc nhở thăng cấp Tâm trí sắp hỏng mất Đột nhiên sáng bừng trở lại Tượng sư cấp 5 Mà còn tạo ra phế vận được sao Lâm Phạm dừng động tác Trà sát hai tay Vận may sắp tới Phát đầu tiên của cấp 5 Nhất định sẽ thành công Tiếp đó Lâm Phạm lại bốc một viên gạch quẳng vào trong đó Đến đây đi Anh bạn nhỏ Lâm Phạm thầm hô một tiếng Có mắt tỏa sáng Chờ đợi tuyệt thế thần binh xuất hiện Đinh Chúc mừng dàn ra một viên gạch hơi sứt mẻ Cộng một Mẹ nói chưa Lâm Phạm tràn trề mong đợi Thì lập tức biến sắc Có loại xúc động muốn chết Tượng sư cấp 5 Mày không thể cho ta một chút hy vọng sao Có phải là muốn ta thức chết với vừa lòng hay không Lâm Phạm giờ khắc này Đã điên rồi Được Ta cũng không tin không tạo ra được một món thần khí Lâm Phạm nổi giận gầm thêm một tiếng Sau đó bất chấp tất cả Bốc gạch ném vào lò lửa Đinh Chúc mừng dành ra một viên gạch hơi rất mè Cộng một Đinh Chúc mừng dành ra một đống bùn nhão hơi tốt một chút Cộng một Đinh Chúc mừng dành ra một viên gạch hơi tốt một chút Cộng một Lâm Phạm như đã phát điên Trong mắt hắn giờ chỉ có viên gạch Trong mắt hắn giờ chỉ còn việc kiếm gạch Chỉ cần là chỗ có gạch Thì sẽ có đôi ma thủ của Lâm Phạm Không biết qua bao lâu Dần trời dần dần sáng Lâm Phạm lúc này mới thờ hồn hển dừng lại Qua một đêm Tượng sư tăng lên điển 3 cấp Rèn ít nhất là mấy ngàn viên gạch Nhưng cái chức nghiệp phụ đám ghê tờ này Lại không cho hắn Dù là nửa cái vũ khí rách nát Không phải viên gạch bị sứt mẻ thì chính là một đống bùn nhão Lâm Phạm lo mồ hôi trán Khá lắm Mì đã muốn chơi thì bồn đại gia chơi tới cùng Bồn đại gia không tin Vận khí của mình lại đen đùi như vậy Ơ Mà vừa lúc này Lâm Phạm kinh hồ một tiếng Đây không phải là Phương Sư Đại sao Thế nhưng Tại sao Phương Sư Đại lại ngủ ở bên ngoài Lâm Phạm nổi giận Tiền khốn kiếp nào lại vô lương tâm như vậy Bắt sư đệ ta ngủ ở ngoài trời Là sư huynh Ta nhất định phải tra rõ chuyện này Không thể khiến cho sư đệ chịu ấm ức được Phương sư đệ mau mau tỉnh lại đi Lâm Phạm cũng không nghĩ nhiều Tiến nên vỗ vỗ vào mặt Phương Hàn Nhưng Phương Hàn vẫn không nhúc nhích Tựa như là đã chết Mà ngay lúc Lâm Phạm chuẩn bị Anh hùng cứu sư đệ Thì đột nhiên ngớ người ra À không đúng Lâm Phạm sửng sốt Sau đó đứng nguyên tại chỗ mà nhìn quanh Nơi này Nơi này Lúc này Lâm Phàm đã tỉnh ngộ Không nói thêm nửa lời Co cẳng bỏ chạy Còn bà nữa chứ Đêm qua cần lao quá độ Lại hủy cả nhà của sư đệ của mình Nếu sư đệ tỉnh lại Thế nhà mình không còn Còn không phải là liều mạng với ta sao Cho nên giờ phút này Lựa chọn tốt nhất là lập tức chuẩn thôi Diễn vai quần chúng vô tội là tốt nhất Trở lại trong phòng Lâm Phạm cố thôi miên mình không biết chuyện gì xảy ra Tựa lên cửa Thờ hồng hộc. Xem ra hạ thù phải chú ý một chút Không để lại nhỡ tay phá hoại Đó là chuyện rất vô đạo đức Thời gian hành động đêm nay Nhất định phải bảo trì lý trí Giờ này trời đã sáng Phương Hàn cười trần nằm trên giường bỗng mở mắt Khóe miệng nở một nụ cười Thành Rốt cuộc cô động thành công Hạt giống thế giới ma vực. Sau này con đường tu luyện của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không chết sớm. Sau này ma đế chính là Phương Hàn ta. Với Thánh Ma Tông hiện tại. Phương Hàn căn bản không coi vào đâu. Thậm chí chờ sau khi mình thành ma đế. Chính Thánh Ma Tông. Sẽ phải lấy mình làm vẻ vang. Bởi vì ma đế Phương Hàn ta. Từng sống ở nơi này. Phương Hàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chuẩn bị rời giường đi dùng ăn cơm. Có điều lúc đó. Phương Hàn cũng sừng sốt Sao trong phòng lại sáng thế này Gió mát như vậy à. Phương Hàn sừng sốt tốt đến Sau đó ngồi dậy Lấy một màn trước mắt thì lập tức đỡ đỡ Đây là có chuyện gì Mà lúc này ngoài phòng Phương Hàn Vây đầy đệ tử ngoại môn Ai nấy chỉ gì trò trò Phương Hàn lạnh mặt Mặc lại y phục Khốn kiếp là ai chỉnh ta Mặt Phương Hàn vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt bốc lên lửa giận hờn hực nếu phát hiện là ai làm hắn nhất định phải để cho đối phương trả cái giá đắt nhất còn những con kiến đứng cười nhạo mình hôm nay ngày mình công thành cũng là ngày các ngươi bị đầy xuống cửu u hoàng Tuyền vĩnh viễn không được siêu sinh đêm qua là một việc trái lương tâm lâm phàm cảm giác hơi anh ấy thế nhưng cũng chỉ mang tính chất nhất thời bởi vì ra đến cửa cảm giác đó đã hoàn toàn bốc hơi rồi Tôi nói hiện giờ ngoại trừ 10 đại đệ tử kiệt xuất ra Thì ngoại môn không có ai hơn hắn Thế nhưng mỗi nhỏ Thì cũng là có thịt Dù sao bọn họ cũng đã để tặng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm Cho mất diệt ma thể Thì nuôi hầu tử thâu đào vẫn ổn thỏa Khi Lâm phàm vừa tới gần nhà ăn Đôi mắt sáng người đào qua như la ge. Không biết hôm nay sẽ đụng phải chuyện gì đây Đúng thật là hồi hộp À Sau đó Lâm phàm nhìn thấy trước mặt Lại đang có cãi vã trong lòng rất là vui. <cười> Cây kinh nghiệm đang ngoác mình rồi. Lâm Phàm tăng tốc hồ lớn. Hai vị sư huynh đừng có ở mỹ, sư đại tới giúp hai người giải quyết đây. Hai đệ tử đang cãi cọ nghe thế có người tới, ngoảnh đầu nhìn, vừa thấy là Lâm Phàm thì lập tức bị hù thế hồn phi phách tán. Đi nhanh đi, là tên kia, gần đây rất nhiều sư huynh đệ gặp đều độc thủ quán định. Hai người đang tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, thì đột nhiên biến thành bằng hữu nhiều ngày không gặp. Khoác vải bác cổ mà cùng lùi lại Cũng không đợi cho Lâm Phạm Ở phía sau nói gì thêm Thì đã co cẳng bỏ chạy Mẹ nói chưa Lâm Phạm nhìn một màn ở trước mắt Chỉ biết há hốc mồm. Chuyện quái gì đây Lâm Phạm thở dài một tiếng lắc đầu Tình huống này Làm cho Lâm Phạm có chút trở tay không kịp Trong qua hắn thuộc nhóm người vô cùng kiên cường Thất bại thì nhất thời không ngăn cản được cước bộ của Lâm Phạm Lâm Phạm tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm cơ hội. Dưới cái nhìn của Lâm Phàm, nơi ở của đệ tử ngoại môn tuy hài hòa, nhưng mấy chuyện cãi vã tranh đấu vẫn là thường xuyên xảy ra. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không có sợ mình không kiếm được chuyện để làm. Ngay lúc này, Lâm Phàm lại sáng mắt lên lần thứ hai, nhưng lần này khôn hơn, không đánh tiếng mà chỉ lặng lẽ tới gần trước mặt hai người kia. Thế nhưng tình huống làm cho Lâm Phàm đau bi lại xảy ra. Hai người kia mới nhìn thấy Lâm Phàm thì đã biến sắc, giống như là gặp quỷ thâu đào cuồng má đệ từ kia buột miệng thốt đến sau đó cảm giác mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó vội im bặt mặt tái nhợt cuối cùng bất chấp mà co giò chạy lâm phàm vốn đang hướng chí nghe được một câu kia diễn cảm ở trên mặt cũng thay đổi hiện vẻ không dám tin thâu đào cuồng má người kia nói chính mà mình sao <cười> lâm phàm cảm thấy rất vui mình mới tới ngoại môn bao lâu chứ thế mà đã có ngoại hiệu Thâu đảo của ma Không tội Thật là không tội mà Thế nhưng khi Lâm Phạm muốn mở miệng Bắt chuyện Thì đối phương lại chạy bắn súng bắn chết như là gặp quỷ Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Chẳng đã thành danh của ca Ở ngoại môn vang dội đến như thế sao Không khoa học Thật sự đúng là không khoa học Một ngày đi qua Lâm Phạm từ hướng chí bừng bừng Cũng hóa thành bó tay thở dài hiện tại đệ tử ngoại môn thấy mình thì như thấy quỷ vừa nhìn thấy bóng tháng thôi đã lập tức chạy người không chạy thì cẩn thận phòng thủ chỉ sợ mình bị trộm đào lâm phàm thở dài một tiếng xem ra con đường cách mạng của ta không cảm hóa được đệ tử ngoại môn rồi sau này chỉ có thể thay đổi sách lược giờ khắc này lâm phàm nghĩ tới 10 đệ tử kiệt xuất ngoại môn xem ra có thời gian phải đi thăm dò một chút Nếu như tu vi đám đệ tử kiệt xuất này quá cao Thì bất diệt ma thể chịu không nổi Còn cần hòa hoãn một chút Còn nếu ổn định Nhất định phải qua đây hấp dẫn thù hận một lần Buổi tối Lâm phàm thần thần bí bí ra cửa Bên ngoài người rất là thưa thớt Hầu hết đệ tử đã chìm vào trong giấc ngủ Đây cũng là thời điểm Lâm phàm ra ngoài bắt đầu nghiệp rèn đốc Lúc ban ngày Lâm phàm có nghĩ tới một việc Hay là chức vụ nghiệp vụ trao đổi đồng giá Dù sao dùng tài liệu Là viên gạch thì làm thế nào mà ra được thần minh lợi khí chứ Cho nên Lâm Phạm chuẩn bị ngày mai sẽ thử nghiệm Còn hôm nay Tiếp tục dùng gạch thăng cấp Trước nghiệp vụ tương sư Giờ đã tới cấp 7 rồi Đêm nay cố gắng một chút Có khi thành công có thể thăng lên cấp 8 Lâm Phạm đi ra ngoài Vào một chỗ chưa có người ở Đồng thời cam đoan đêm nay nhất định sẽ chú ý Chỉ phá tường bao Chứ không phá cả nhà Đinh Chúc mừng dành ra một viên gạch bị sứt mẻ, Cộng một Đinh Chúc mừng dành ra một đống bùn nhão Cộng một Điểm kinh nghiệm vẫn chỉ tăng được một điểm Tài liệu thì vẫn chỉ là gạch Nhưng Lâm Phạm giờ không có ép mình nữa Dành ra cái gì cũng được Tài liệu phế phẩm đương nhiên là không ra thứ tốt Trời đêm đến rất đẹp Xung quanh rất im lặng Lâm Phạm giờ phút này như là một chú ong mật cần củ Không ngừng công tác Gạch một viên Lại một viên bị Lâm phàm quòng vào trong lò lửa. Cứ hết một bức tường vây, hắn lại đổi sang một chỗ mới. Đinh, chúc mừng dàn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng một. Đinh, chúc mừng dàn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng một. Khi trời dần dần chuyển sáng, Lâm phàm dừng tay, chuẩn bị lặng lẽ rút lui khỏi. Đêm này tốc độ không tồi, tiêu diệt bốn bức tường vây. Trước nghiệp vụ tượng sư cũng đã đạt tới cấp 9. Khoảng cách thăng cấp cũng chỉ còn có một đoạn ngắn. Trước đúc rời đi Lâm Phạm tiện tay nhập một viên gạch cuối cùng Ngày hôm nay đã tới đây là chấm dứt Trước nhập vụ tuy không giúp gì ở Trong chiến đấu Nhưng Lâm Phạm trước kia hay chơi game Hiểu được trước nghiệp vụ mới là trô bỏ nhất Nếu tu được tới đỉnh phong Chính là bỏ mấy phút Đủ miếu sát toàn trưởng Lâm Phạm quảng viên gạch cuối cùng Vào trong đòi lửa Cũng không để ý tới Đứng dậy rời đi Dù sau hắn cũng nhận định Trăm phần trăm là một viên gạch bị sứt mẻ Đinh, chúc mừng dành ra thần khí vô thượng, tiểu ngũ đại hồng chuyên. Đinh, chúc mừng dành ra thần, bí, thần khí vô thượng, tượng sư cấp bậc cộng một. Đinh, chúc mừng tượng sư lên cấp mười, tiến giai tượng tông. Đinh, chúc mừng dành ra thần khí vô thượng, điểm nhân vật cộng 800 vạn. Đinh, chúc mừng mở ra không gian chứa đồ của nhân vật. Lâm Phạm vốn đang chuẩn bị rời đi, ngay thấy tiếng nhắc nhở như vậy, tức thì ngây giải Trời ơi! Chúng, chúng giải đặc biệt Lâm Phạm giờ phút này không dám tin vào tay mình Phản phất như là đang nằm mơ Hắn vốn chệt đề Thất vọng Dù sao người vĩnh viễn không có khả năng dùng một khối bùn nhão Để tạo ra một viên kim cương Căn bản là không cùng đẳng cấp Nhưng hiện giờ Lâm Phạm thực sự là rất hưng phấn Tốn bao nhiêu ngày Hủy không biết bao nhiêu viên gạch Giờ phút này mình chuẩn bị trở về lại ra một món thần ký Đây là cái khái niệm gì vậy Đây là ông trời có mắt sao Lâm Phạm không nghĩ nhiều Áp chế hưng phấn trong lòng Cất bước mà chạy Bất kể như thế nào cũng phải đi về Mới chậm rãi xem xét Nếu ở đây mà để đệ tử ngoại môn nhìn thấy Thì không biết giải thích như thế nào Trở lại trong phòng Lâm Phạm lập tức đóng cửa lại Sau đó vội vàng bỏ giày nhảy lên giường Tượng sư cấp 10 Là một giai đoạn Giờ tấn thăng nằm tượng tông Đồng thời còn cho mình làm 800 vạn điểm kinh nghiệp Dành ra thần khí còn được nhiều điểm hơn cả vô thượng thần đan kia Quả thực là làm cho Lâm phàm không dám tin Nếu lại có hơn 100 vạn điểm nữa Chính là mình có thể đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên Một khi tiên thiên tức là đã trượt để bước vào con đường tu luyện Rất nhiều việc không thể Tất cảnh giới tiên thiên đều trở thành có thể Mà không gian chớ đồ Theo Lâm phàm nghĩ Hẳn tương tự như là núi túi chứa đồ của nhân vật ở trong trò chơi vậy Có thể cất chứa lẫn mang theo đồ vật Mà không cần hiện lên người Trong mắt của Lâm phàm Tất cả đều là thứ tốt Tiếp đến hắn xoa xoa hai tay Bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát thần khí vô thượng Kiểu ngũ đại hồng chuyên Dài 9cm Rộng 5cm Tác dụng nguyên thủy Là vật liệu cần thiết để xây nhà Phẩm cấp Thần khí vô thượng Công năng Một gạch nơi tay ta có thiên hạ Coi thường hết thầy năng lực phòng ngự Gạch đập lên đầu sẽ gây 100% mê muội Ở trong một phút Có điều chỉ có tác dụng là ở đầu Đánh lên các vị trí khác là vô hiệu Thuyết minh Đây là một món thần khí vô thượng Trái với khái niệm rèn đồng giá Vốn không có khả năng được tạo ra Giờ phút này Lâm Phạm hưng phấn đến độ không biết nói gì nữa Thần khí này tuy không có tí phong cách nào Nhưng công năng lại là quá cường đại Chỉ cần đập lên chán một cái là 100% mê muội Hơn nữa có thể đập liên tục không ngừng Như vậy tức là sau này Chỉ cần kẻ nào mà xui xẻo trúng một gạch của mình vào đầu Trừ phi mình dùng tay Bằng không thì đừng có hòng tỉnh lại Đặc biệt là hiệu quả bỏ qua năng lực phòng ngự Cho dù là một kẻ khủng bố nhất Thế gian tới trước mặt mình Chỉ cần để mình đập một viên gạch Vậy hắn cũng chỉ có thể mặc cho bồn đại gia sâu xé Mạnh Thật sự là quá mạnh mẽ mà Mạnh tiết độ lâm phàm Sắp tè ra quần mất Lâm Phạm là một người có tính hiếu kỳ rất nặng Uy lực của viên gạch này nhất định Hắn phải tự mình thể nghiệm một phen, Đồng thời nhìn xem có đúng như là thuyết mình hay không Có thể bỏ qua phòng ngự hay không Lực phòng ngự của mình đã cực kỳ cường hãn Không biết một gạch đập lên đầu mình Là có cảm giác gì Tuy hành động như vậy Được coi là ngu Nhưng Lâm Phạm nhất định phải tự mình thử nghiệm Mới hết tò mò được Nói là làm Lâm Phạm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên lên Căn cứ vị trí ở trên trán mình Ước chừng, ước chừng cường độ Sau đó cắn chặt răng Đập bốt một phát ở giữa chán Trong tích tắc Từ ngũ đại hồng chuyên chạm tới chán Lâm Phạm giống như nghe được thanh âm gì đó Sau đó bất tỉnh nhân sự Dầm một cái Ngã ngửa trên mặt đất Và cảm giác cuối cùng của Lâm Phạm là Thần khí vô thượng quả nhiên Không hổ danh là thần khí vô thượng Thật là thần kỳ Một phút sau Lâm Phạm đã tỉnh Sờ sờ chán Không sai, đúng như là giới thiệu, một gạch vào đầu là tập lập tức mê muội, không có gì lăn tăn nữa. Ơ, thần khí vô thượng của ta đâu? Lâm Phàm tìm kiếm Kiều Ngũ Đại Hồng chuyên khắp nơi, thế nhưng nó lại như biến mất khỏi thế gian, hù cho Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi, thần khí vất vả lắm mới có thể làm ra, không phải là biến mất rồi chứ. Mà vào lúc này Lâm Phàm cảm nhận được trong không gian chứa đồ, có một viên gạch đang lặng lặng mà nằm, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hóa ra Kiểu ngũ đại hồng chuyên đã tự động về không gian chứa đồ Hù chết ta rồi Lâm Phạm đã thí nghiệm xong Kiểu ngũ đại hồng chuyên không tạo thành bất cứ thương tổn gì Nhưng chỉ cần gạch chạm vào đầu Thì tuyệt đối sẽ mê mỏi. Lâm Phạm hiểu một chút về mội này Là khái niệm gì đối với cao thủ Ý tứ chính là trong vòng một chút này Không biết đã sớm chết mấy trăm lần rồi Nhưng làm Lâm Phạm bối rối Là tiểu ngũ đại hồng chuyên này Mặc dù tốt Nhưng có ai mà ngu đến độ đứng cho người ta đập xem ra còn phải nghĩ cách mới được có điều có thể dùng viên gạch bình thường dàn sát thần khí lâm phàm rất thỏa mãn đây là nhân đây là nhân phẩm đại đạo bạo phát giống như là việc tân thủ giết quái gần thôn rơi ra một cái món thần khí đỉnh cấp vậy lâm phàm cười tuyệt tuyệt tinh thần mười phần loại cảm giác sung sướng này thật là quá tuyệt vời à, mình xin phép ngừng tầm này ở đây nhá và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện muộn rồi chúc các bạn ngủ ngon mình không đọc dài hơn được nữa Sii,